Trường 1588, từ sau khi ra khỏi chỗ bà bà, hạ tịch quán có một loại dự cảm rất xấu, hiện tại dự cảm càng thêm mãnh liệt, cô luôn cảm giác có chuyện gì sắp xảy ra, cô phải trở về, hạ tịch quán xoay người chạy, vừa chạy cô vừa quay đầu, tử tiễn, em có chút chuyện phải xử lý, anh trở về trước đi, trong căn hộ, lục hàn đình tới, vừa rồi bà bà gọi điện thoại cho anh, nói hạ tịch quán ở chỗ này, thân thể có điểm khó chịu, lục hàn đình sau khi nghe được nhanh chóng chạy tới. Trong phòng khách Lục Hàn Đình đi vào, anh liếc mắt liền thấy được bà bà, bà bà đã xuống giường, một mực chờ anh, Hàn Đình, cậu đã đến rồi, bà bà, quán quán đâu à? Quán quán làm sao vậy, vừa rồi quán quán lúc tới còn rất tốt, nhưng đột nhiên ngắt xỉu, trên mặt bà bà đầy vẻ lo âu, Hàn Đình, quán quán bây giờ đang ở trong phòng, cậu mau đi vào xem thử con bé đi, giả, Lục Hàn Đình nhanh chóng vào phòng, chỉ thấy trên giường lớn nằm một người. Đưa lưng về phía anh, quán quán. Lục Hàn Đình đi tới, vươn tay vén chăn lên. Một giây kế tiếp ánh sáng sắc lạnh lóe lên, người trên giường nhảy lên một cái, giò lưỡi dao sắc bén trong tay lên hướng đâm đến trái tim anh. Con ngươi Lục Hàn Đình co rụt lại, nhanh chóng tránh được lưỡi dao sắc bén không đâm tới trái tim anh, lại đâm sâu sâu vào cánh tay phải của anh, máu chảy như suối. Lục Hàn Đình lúc này mới thấy rõ người trên giường, cô căn bản không phải là hạ tịch quán. Mà là nữ sứ của bà bà Nguyệt Nương, Nguyệt Nương nhanh chóng xuống giường, cung kính lui đến rồi phía sau bà bà, bà bà thu lại ý cười hiền hòa, hai mắt băng lạnh mà căm hận nhìn Lục Hàn Đình, sau đó hừ lạnh nói, Lục Hàn Đình, hôm nay chính là ngày chết của ngươi, cửa phòng mở ra, lại ba cô gái đi đến, các cô theo thứ tự là Hoa Nương, Hảo Nương, Viên Nương, các cô và Nguyệt Nương cùng xưng Hoa Hảo Nguyệt Viên, là tứ đại kiếm khách của Lan Lâu của quốc thân thủ rất đáng gờm. Lúc này bà bà chịu hoán các cô đến đây, chính là bày ra thiên la địa võng, để lục hàn đình không chạy thoát được, hoa nương nói, bà bà, hắn chính là chân thân của dòng máu xích tử, bà bà gật đầu, không sai, năm đó máu của tổ tiên lan lâu tiên huyết nhiễm đỏ dòng nước hoa tây, hậu nhân lan lâu giữa sự liên thủ và phản bội của hoa tây và giao nhân mật đi thân nhân cùng có thổ của mình, loại huyết hải thâm cừu này sâu tận xương tùy, đã là người lan lâu đều sẽ không quên. hoa nương lúc này giơ lưỡi dao sắc bén trong tay lên thông hận nhìn lục hàn đình lục hàn đình đã biết xảy ra chuyện gì anh đè tay xuống vết thương trên cánh tay phải máu nóng tho chảy ra từ đầu ngón tay anh khuôn mặt tuần tú của anh bắt đầu trăng bệch nhưng đôi mắt thâm thúy vẫn sâu kín nhìn bà bà bà bà quán quán đâu nhắc tới hạ tịch quán bà bà lúc này phất tay áo lục hàn đình quán quán chính là lan lâu công chúa của bọn ta cô và ngươi tuyệt đối không thể ở cạnh nhau ngươi sớm chặt đứt ý định này đi